các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này vấn đề trường trại lo lắng cho lũ đàn em lúc nào cũng trực đưa vào chốn tù tội đã được giải quyết rốt ráo quyền lực của một ông cục phó đủ cho năm cam có thể vỗ vai một ai đó đang lo lắng bởi án tù nặng nề để nói với giọng k ẻ cả chú yên trí mọi chuyện anh sẽ lo đâu vào đấy cả mà từ lúc tìm được người đỡ đầu đầy quyền thế là ông Sáu Hải, nguyên quận trưởng quận 1, lai em trở nên kiêu ngạo tự mãn, gã tha hồ chặt chém, bóp ngạt nguồn sống của 57 ô cá chợ cầu ông lãnh, của hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tải ở khắp nơi vận chuyển về đường bến Trưng Dương, còn rùn xéo mãi cũng oằn, hàng loạt đơn tố cáo bay về các cơ quan chức năng, một sự im lặng đáng sợ bao trùm ở nơi nhận đơn. tờ báo pháp luật trong mặt bằng cạnh tranh của giới báo chí Sài Gòn cũng nhận được đơn tố cáo Lai like Em. Hai phóng viên Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Hiển đã nhập cuộc một bài báo điều tra bóc trần thủ đoạn gian ác của tập đoàn xã hội đen chợ cá trên báo pháp luật đã phần nào làm hà dạ các nạn nhân thấp cổ bé miệng và làm hàng loạt quan chức quen miệng ngậm tiền phải cảm thấy xấu hổ. Đọc loạt bài nói về xã hội đen cát cứ ở những vùng đất béo bở. nam cam chợt nổi trận lôi đỉnh vì một câu duy nhất sau khi nam cam được tha về lai em như cây khô gặp mưa y ném tờ báo qua một bên lập tức gọi điện thoại cho đoàn thạch hãn để mắng bốn hãn v ố n là kẻ ba p h ả i nên thay vì giải thích bèn thuê luật sư để kiện ra tòa về tội phỉ báng đọc xong lá đơn thư do đoàn thạch hãn soạn viên luật sư t ử tốn trả lời thư ra tòa thì đúng là cũng có cơ sở đấy nhưng theo tôi đó là hạ sách và chạm với cơ quan ngôn luận dĩ nhiên cũng chẳng ngại gì nhưng với quá khứ và nhân thân của ông tôi e rằng lợi bất cập hại không thưa sau được hạ luật sư tôi mới về có quan hệ gì với thằng lai em đâu mà nó dám viết như thế nằm cam phẫn nộ đúng là họ có sai nhưng cùng lắm họ chỉ cần đính chính còn ông sau đó chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ thành chuyện lớn ngay liệu ông có đảm bảo không có sơ xuất nào hoặc một hành vi nào thất t ú ố không? viên luật sư hỏi. Nam cam chợt ngừng lại cơn giận, y đủ khôn ngoan để nhận ra viên luật sư phân tích đúng. nhưng nếu cứ để báo chí lôi tên tuổi ra mà tạo sự chú ý cho dư luận, liệu y có thể yên thân không? nghĩ vậy nam cam xuống dặm. vậy theo luật sư biện pháp nào tốt nhất để giải quyết vụ này? tôi có quen với anh luật sư Hoàng Quý, phó tổng biên tập của tờ báo. Ngày mai tôi và anh Nam sẽ lên ban biên tập, hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. viên luật sư nói. hôm sau với lá đơn khiếu nại, Nam Cam đi cùng với luật sư của mình bước vào tòa soạn báo pháp luật. trên đường đi vào, y cố căng mắt ra xem để thử đoán xem kẻ nào dám táo gan, dám biết như thế về mình. tiếp họ là luật sư hoàng quý và nhà báo vũ đức sao biển được tổ chức ở một nhà hàng ít lâu sau một bài báo viết về quyết tâm hướng thiện làm lại cuộc đời của c h m năm cam nay là chủ quán cơm việt nam tân hải hà xuất hiện t r ì n h hình trên báo pháp luật dưới giang hồ sài gòn đọc bài báo ký tên vũ đức sao biển v i ế t về người đàng hoàng năm cam kẻ thì m ỉ u môi chế nhạo kẻ phá lên cười như xem hài người tương đối lăn lộn nhiều chỉ nhún vai bình luận vấn đề là bao nhiêu tiền cho bài báo này trên đời cái gì mua chẳng được chỉ có điều là trả đúng giá hay chưa đúng mà thôi giới báo chí đầm giả bán tín bán nghi chỉ có hai người hiểu rõ tất cả nhưng sẽ sống để bụng chết mang theo là năm cam và ông bạn bố Đức s a o biển